Các bạn đang nghe tại audio.net Nói ai mà? Cô không biết chữ chết viết như thế nào phải không? Tôi hiểu rất rõ, tôi đang nói chuyện với một người ngu như heo. Điền bảo bối tức giận, không nhịn được. Tiền tay nhằm một con gấu bông ở trên sàn ném về phía dịp tỉnh an. Bập, một tiếng nền vào người, diệp tịnh an lạnh mặt. Cô cái này căn bản không biết rõ sức lực của bản thân mình là bao nhiêu. Hơn nữa cô ấy vừa nói cái gì? Ngu như heo. Dịp tình an yên ổn biến thành người khổng lồ xanh Anh dần tới mức toàn thân tái mét Giữa ngón tay rung rung chỉ về phía cô Cô đứng yên đó cho tôi cảm nhúc nhích Anh lùi về phía sau vài bước Đảo mắt tìm khắp nơi tìm vũ khí Đảo mắt khắp nơi tìm vũ khí Ngoài miệng lại nói cảm nhúc nhích cho tôi qua đó chỉnh chết cô Điền bảo bối là mạc quỷ Biết anh muốn chỉnh chết tôi Còn đứng yên cho anh chỉnh Anh nghĩ tôi ngu xuẩn giống như anh sao Chiến tranh gia đình bồn đỏ như vậy đó Hai người bọn họ cũng không quan tâm ranh giới gì nữa, đánh đến trời đất quay cuồng. Diệp Tĩnh An đuổi theo Điền Bảo Bối lên lầu, lên mấy tầng lầu, chạy tới chạy lui, với được cái gì có thể ném liền ném về phía Điền Bảo Bối. Sau mấy lần rượt đuổi, tình thế bị đảo ngược, Điền Bảo Bối lại đuổi theo Diệp Tĩnh An. Cô không dùng vũ khí gì, đuổi theo mấy bước dài, liền nhảy lên lưng Diệp Tĩnh An, ôm lấy anh mà đánh. Tiền bảo bối thoạt nhìn thì thật đáng yêu, nhưng từ nhỏ sức lực đã lớn kinh người. Lại bởi vì nhà cô vốn là võ đường, trải qua nhiều lần huấn luyện, cho nên việc quật ngã Diệp Tịnh An, một người đàn ông cao hơn 1,90 m dễ như trọ bàn tay. Đó cũng là một trong những lý do Diệp Tịnh An không thích tiền bảo bối, cho nên mỗi lần anh cùng cô so chiêu, đều phải tìm một thứ gì đó để phòng thân. Rất nhanh, hai người chiến tranh lại từ anh, Từ anh chạy tôi đuổi, dần dần trở thành một mình anh bị đánh, cho đến khi phòng khách truyền đến tí điện thoại, bọn họ mới tạm thời đình chiến. diệp tĩnh An thở hồng học, chạy ra Nga. Trên lưng cổng theo điện bảo bối có lực sát thương 10 phần. Bảo vệ chị nói họ nhìn xuống dưới lầu. diệp tĩnh An trong nháy mắt liên hiểu lý do tại sao cổng điện bảo bối đi đến bên cạnh bức tường kính. Chị thấy một đám người vây quanh khuôn viên trước nhà náo nhiệt. Lúc này đang là 11 giờ trưa, bầu trời sáng sủa, bức tường bằng kính hoàn toàn trong suốt, cho nên những người đi ngang qua đây sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh chiến tranh gia đình. Tập 5, tập 3 kéo nhau vào xe náo nhiệt, hóng hớt một chút, chỉ thiếu điều không cầm hạt dưa vừa cắn vừa xem thôi. Dịp tỉnh an chậm chậm hít thở, đi đến một bên nhấn nút, sau đó bức tường thủy tinh trở nên tối hẳn. Mọi thứ bên trong đều bị che khuất, thân thể anh chợt bung lên. Đem Điền bảo bối quăng xuống đất, sau đó tức giận nói, đây là lần thứ mấy làm trò cười cho người khác rồi. Điền bảo bối biểu môi, ai bảo anh chả bao giờ nhớ phải nhấn nút. Điền bảo bối, Diệp tịnh an phát điên quát, bởi vì lần nào cũng bị cô chọc tức muốn điên lên, rồi cái gì tôi cũng không nhớ. Điền bảo bối tạm dừng động tác, được rồi, không cần ầm ĩ, hôm nay ngừng chiến. Cô bò dậy đứng trên thảm, nhấn chân đi đến trước mặt dịp tịnh an, hơi chột dạ, chỉ lên gương mặt tuấn tú của anh. Cái kia, tôi giúp anh xử lý vết thương trên mặt một chút. Dịp tỉnh an sợ mặt, lúc này mới cảm thấy đau nhất. Chạy đến xoài gương, chỉ thấy mặt mũi mình bị bầm dập. Anh ném mạnh cương xuống, lại nghe một tiếng rắc vang lên. Bả vai mình cũng bị cô làm trật khớp. Dịp tỉnh an dùng sức chỉnh lại mái tóc mình, nhìn về phía điền bảo bối quát. Cô tránh xa tôi ra một chút, không phải đã nói là không được đánh thật rồi sao? Sao cô lại làm trái với quy tắc? Điền bảo bối chu mỏ, vẽ mặt vô tội. Người ta không cẩn thận rồi mà. Diệp tỉnh an gần như muốn mắng chửi người. Cô mà không cẩn thận một lần nữa, chắc tôi sẽ nằm trong nhà tang lễ mất. Điền bảo bối cười cười. Anh không cần hẹp hòi như vậy. Thật ra vì cảm thấy một người đàn ông cao lớn như dịp Tịnh an lại bị chính mình đánh. Đúng là một chuyện rất thú vị, nhất là bộ dạng lúc anh bị thương thật đáng yêu nha. Dịp Tịnh an dùng sức chỉ và phía cô, tức giận đến mức khóe miệng run lên. Nhưng cuối cùng lại không nói gì, bực bội xoay người đi ra ngoài xử lý vết thương Điền bảo bối le lưỡi, thở dài một hơi Bờ vai nhỏ cũng hạ xuống Sau đó tức giận gỡ lên đầu mình một cái Là như vậy rồi Rõ ràng lúc đầu là muốn tìm cách để giữ Dịp Tịnh An ở lại Tự nhiên lại ẩm ý Hơn nữa, tại sao lại làm anh ấy bị thương A, thật đáng ghét Điền bảo bối vùi mặt trong gối bông Gạo thét một tiếng Mấy phút sau, Dịp Tịnh An mặt mũi bầm dập xong vào Điền bảo bối, tôi muốn ly hôn với cô Vết thương của Dịp Tịnh An chưa lành Thì lại bị cậu thúc gọi đến Vì muốn chắc chắn hai vợ chồng chung sống hòa thuận, mỗi tháng cửu thúc đều ghé qua thăm hai vợ chồng ăn một bữa cơm. Nhưng hôm nay, Diệp Tĩnh An quyết định sẽ nói ra chuyện mình muốn ly hôn. Mặc dù Diệp Tịnh An biết, lần này có thể sẽ một đi không trở lại. Nhưng nếu tiếp tục cuộc sống như thế này với điền bảo bối, anh sẽ chết sớm. Trái phải gì cũng chết, công bằng chết trong tay cửu thúc. Thế là mang theo ý chí, gió hiu hiu thổi, sông dịch lạnh ghê. Diệp Tịnh An lên đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net